hành chánh hay là tốt cái điều hành của một đất nước nhưng nếu mà chính quyền là một tín tự cộng với một danh từ thì đó là một cái quyền lực chính thống thì t r o n g lòng của ông trần đức cường và đ á m n h ữ n g người n g h i sĩ quỹ sử họ nghĩ rằng việt nam miền nam là một chính quyền chính thống nhưng mà